Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Không, Nói không nên lời Cái trà còn nhà này đều có một tật xấu Đó là đã bước vào thư phòng Thì còn chưa kiệt sức sẽ không đi ra Ưu nhi à Còn có biết mẹ đã dùng cách gì để lôi bố chồng con ra khỏi thư phòng không Ánh mắt của nhầm mẫu lại lên tia sáng tả Dạ không biết ạ Tuyệt chiêu của mẹ là Cởi sạch quần áo rồi ngồi lên đùi của ông ấy cởi Cởi quần áo ạ Cẩm của y đằng yêu nhi thiếu chút nữa thì rơi xuống đất, mặt đò bừng như sắp vùn núi lửa. Đúng, Đúng vậy, nhầm mẫu gật đầu lia lia, một chút cảm giác thẹn thùng cũng không có. Y đẳng ưu nhi, rốt cuộc biết ra mặt dày của nhâm tiếu hoài, tại sao lại dày đến như vậy, hóa ra đều là do di truyền cả. Kỳ thật nhầm mẫu là vì mấy ngày hôm trước, có một người bạn cầm tờ tạp chí bắt quái tới hỏi bà. Những điều viết trên đó thật sự làm cho người nghe mà kinh sợ, cứ như vậy còn bà đã cưới vợ bé thật vậy. Bà vốn không tin vào mấy quyền tạp chí bắt quái Thế nhưng cô gái tên là Mã Ninh Tâm kia Lại tìm đủ mọi cách tiếp cận bà Chính vì thế mới khiến cho bà hoài nghi Đáng tiếc Nhầm mẫu thật sự rất yêu thương y đẳng ưu nhi Từ tận đáy lòng Làm sao có thể để ý tới Mấy cái loại hồ ly tinh muốn cướp chồng người khác này chứ Có điều Mã Ninh Tâm thì có thể mặc kế Nhưng bà vẫn rất lo lắng Muốn biết thật ra mọi chuyện là như thế nào Cho nên hôm nay bà mới cố gắng kiềm chế Bỏ một buổi thảo luận của hội đọc sách Tuy rằng theo con dâu nói Thì vợ chồng sau này tình cảm vẫn rất tốt Nhầm mẫu cũng không cho rằng Con bà sẽ làm chuyện sang bấy Nhưng chuyện gì cũng không thể quá chắc chắn Dù gì cũng luôn phải cảnh giác Cẩn tắc vô ái náy mà Vì thế bà bắt đầu truyền thụ Cho con dâu bí kíp giữ chồng Ý đẳng ưu nhi nghe mẹ chồng Thao thao bất tuyệt về bí kíp giữ chồng Càng nghe thì mặt càng đỏ Đầu cũng càng cuối thấp Càng người như sắt cháy đến nơi vậy Đột nhiên có tiếng chuông vui tai vang lên Y đẳng yêu nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra Xin phép mẹ Con phải đi nghe điện thoại đã Cô cầm lấy di động đang đặt trên bàn Alo, Thiếu Hoài Không phải anh đang đi làm sao Sao lại có thời gian rành mà gọi điện thoại cho em Kiểm tra Anh lạ thật đấy Em lúc nào mà chẳng ngoan ngoãn ở nhà Có chạy loạn bao giờ đâu mà phải kiểm tra cơ chứ Nhầm mẫu vừa nghe thấy đứa con trai cuồng công việc Đang định đi lại gọi điện thoại về nhà hỏi thăm vừa Bà càng thêm càng tịnh, còn mình không có vấn đề gì. liền cười ha ha rồi rời đi. Cho đến hai vợ chồng vang lên lời văn tiếng ngọt tâm sự. Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ. Ấu Dùng Viễn mở cửa tiến vào văn phòng, đặt một chồng tạp chí trên một đống hồ sơ cao nhất. Nhằm Tiếu Hoài ngẩng đầu, mày kiếm kẽ cau lại. Tài Tùy Ý cầm lấy một quyền tạp chí, có tràng bìa giật cân đặt lên tờ xem. Tôi đã đi điều tra rồi. Mày thứ rắc rời này... Nguồn tin tức quả nhiên là do tập đoàn hòa thái âm thầm truyền ra Quay đi quay lại Chỉ toàn là những chuyện dối trá Bà hoa chích trẻ Chẳng có nội dung gì khác Sắc mặt của Nhâm Tiếu Hoài càng lúc càng lạnh Thế này thì sao chứ Anh cười lạnh thầm nghĩ Muốn biến giả thành thật sao Hay là đang thử xem anh có muốn tham gia vào dự án hợp tác hay không Tôi đoán mục đích của đối phương Thứ nhất là muốn vô trương dự án hợp tác Thứ hai Mã Đình Tâm thật sự là cố ý muốn cả cho Tổng Tài làm tiếp. Cho nên mới chuyển ra phong thanh Thử xem phản ứng của cậu như thế nào Người tình Dù có được yêu sủng đến bao nhiêu Cũng không bằng một người vợ bé Với điều kiện của nhâm thiếu hoài Những tiểu thư tự nguyện làm vợ bé của anh không thiếu Huống hổ Ai cũng biết yêu đằng ư nhi là một thiếu phu nhân Mà kệ mọi chuyện Lại không hề tham gia xã giao, Cứ như một người vô hình vậy Cho dù mã ninh tâm thực sự cà vào nhân gia làm vợ bé Thì với gia thế bối cảnh nhà cô ta Và thủ đoạn năng lực của bản thân Cô ta cũng sẽ là một người vợ bé nắm thực quyền Xem xét trên phương diện Hiện nay Dù hiếm nhưng không phải là không có cảnh tượng vợ bé Còn oai hơn cả vợ cả Tuy rằng về mặt danh phận Thì không được đẹp mặt cho lắm Nhưng có thể vì thế Mà được với tới tập đoàn lôi phong Đang phát triển rất mạnh này Thì Mã Thiên Ngọc tuyệt đối sẽ càn tâm tình nguyện Lời đồn Chỉ mãi mãi là lời đồn thôi Nhằm thiếu hoài gấp lạnh Quyền tạp chí rồi vứt sang một bên Cứ mặc kệ như thế hay sao? Âu dùng viễn ngạc nhiên. Nếu cứ mặc kệ như thế, tên phóng viên bát quái này sẽ tự tung tự tác viết lung tung. Ngộ như thế nào, cậu sẽ rất khó giải thích với vợ đấy. Chẳng có người phụ nữ nào khi nghe nói chồng mình muốn lấy vợ bé mà sung sướng được cả. Phụ nữ một khi đã ghim ngờ thì sẽ cực kỳ phiền toái. Thế nào? Cả giải thích thì càng đáng nghi cậu chưa từng nghe qua sao. Nhưng mà yên tâm đi ều nhỉ sẽ không đọc mấy có lại tạp chí bắt quái đó đâu. Trong nửa năm qua, tiếng trung của cô ấy đã khá lưu loát, nhưng chỉ giới hạn trong nghe hot nhất tại đọc